Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn chuyện chọc lầm xà vương lưu manh. Tác giả thâm hải đích thiên không, thể loại huyền huyễn, xuyên không, lỡ tay đánh chết một con rắn, nhưng không nỡ vứt đi, vì sợ lãng phí nên cô đem nó đi, hầm canh. Ai rẻ chuyện chỉ chút xíu vậy mà lại kinh động đến xà vương, khiến hắn giận giữ đích thân đến trừng phạt cô. Trước mắt cô hiện giờ là một con rắn vô cùng to lớn. Đừng qua đây cô sắp khóc đến nơi rồi. Con cự xà bỗng phun ra tiếng người, khà khà, nhân loại mỹ vị. Mời các bạn nghe chuyện.